chương bảy mươi bảy một ngón tay của ta có thể đè chết ngươi một tháng sau huyền đô tiên vực tần đình chậm rãi mở hai mắt một tháng này hắn vẫn luôn tu tập nguyên thủy đại đạo vạn thần pháp điển đích thật là công pháp thần cấp lấy vạn thần pháp điển làm cơ sở tu tập các pháp điển khác đều có tiến độ mau chóng hơn nữa thần niệm tu vi của tần đình đã là cảnh giới thần cung đỉnh phong nhiều chỗ khó hiểu hắn chỉ cần nghĩ một chút là có thể lý giải thông hiểu rõ ràng thời gian chỉ vẻn vẹn một tháng đã thành công tu luyện thêm một đại đạo khác kể từ đó thái huyền kinh của bản thân tần đình thiên huyền hóa hỏa kinh nguyên thủy đại đạo ba bộ kinh điển đương thời ba loại tâm pháp dưới sự dung hợp của vạn thần pháp điển bổ sung lẫn nhau không có chút cảm giác bài xích nào nguyên thủy đại đạo khiến cho pháp lực tần đình trở nên cực kỳ tinh túy hùng hậu thiên huyền hóa hỏa kinh giúp pháp lực tần đình như là lửa cháy đồng hoang sinh sôi không ngừng thái huyền kinh khiến thần thông của tần đình tăng uy lực gấp bội giờ khác này tần đình cảm thấy mình cực kỳ cường đại thậm chí hắn còn cảm thấy bản thân chỉ cần dùng một ngón tay là có thể đè chết một cường g i ả thần đài đột nhiên thần sắc tần đình khẽ động lấy ra một khối ngọc phù ngọc phù lấp lóe thần sắc hắn trở nên âm trầm khối ngọc phù này là vật để lý quân ninh liên lạc với hắn ngọc phù lấp lóe đại biểu lý quân ninh gặp phiền toái t ầ n đình hư lạnh một tiếng thân thể khẽ nhúc nhích chớp mắt đã đi xa ngàn dặm bước như bay về phương hướng ngọc p h ù cảm ứng huyền đô tiên vực trên một bình nguyên lý quân ninh mặc một bộ áo trắng đôi mắt như đêm lạnh tản ra lãnh quang gương mặt trắng nõn như tuyết không có ý cười nàng được hư ảnh kim trung bao phủ hư ảnh lưu truyền kim quang mơ hồ có bóng dáng thần long phi vũ hiển nhiên là một pháp bà ó c hồng ngự cực kỳ cường đại đứng bên ngoài kim trung là một vị lão già áo đen khí thế tận trời sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm lý quân ninh lão già áo đen thản nhiên nói tiểu nữ oa giao vô trần thần ngọc cho ta ta sẽ lập tức rời đi lý quân ninh khẽ nhíu mày thản nhiên nói tiền bối ta tìm thấy vật này trước nghĩ đến việc này với tính tình thanh đạm của lý quân ninh cũng không nhịn được sự tức giận mấy ngày nay nàng gặp được kỳ ngộ ở chỗ này tìm được một bảo vật vô trần thần ngọc vô trần thần ngọc ẩn chứa linh khí ôn dưỡng cực kỳ khổng lồ đối với loại thể chất thiên hàn như nàng có tác dụng cực lớn thế nhưng lão giả áo đen trước mắt này đột nhiên đánh tới muốn giết người đoạt bảo may mà nàng đã tu thành thần thông lại có pháp bảo kim trung tần đình sao cho nàng hộ thân nên mới không bị lão giả áo đen tập sát nhưng vẫn bị vài vết thương nhẹ lão giả này có tu vi cao dọa người lúc ra tay có uy thế săn núi lấp biển với thực lực của lý quân ninh cũng cảm thấy hơi kinh hãi sắc mặt lão già áo đen âm t r ầ m nhìn chằm chằm hư ảnh kim trung bao phủ lý quân ninh món pháp bảo vững chắc không tưởng nổi nếu không phải có kim trung cho dù tiểu bối kia mạnh hơn nữa cũng phải nuốt hận mà chết lão già áo đen thản nhiên nói đã như vậy ta đánh nát món pháp bảo này của ngươi trước rồi tự mình tới lấy trong mắt lão lóe lên nhung quang một q u y ề n đánh hướng kim trung một quyền này mang theo khí tức hủy thiên diệt địa không khí cũng bắt đầu vỡ nát vô số lôi đình lóe lên tiếng sấm vang trời b ị c h một tiếng kim trung run động một chút lão già áo đen đánh tiếp một quyền lực lượng của hán hàm xúc không lộ một quyền lại một quyền đánh tới phảng phất như là một cái chùy lớn chấn động vạn d ầ m chung quanh quả nhiên thực lực của lão già này quá mức đáng sợ chỉ tính lực lượng nhục thân đã không thua gì thánh tử nguyên t h ủ y trước đó cường giả khủng bố như thế không biết là từ đâu xuất hiện kim trung màu vàng óng bị vô số quyển nện cho lung lai sắp vỡ lý quân ninh nghiến chặt răng đau khổ kiên trì nhưng thực lực lão giả kia thật sự là quá mức kinh khủng chỉ nghe rác một tiếng kim trung xuất hiện một vết nứt gương mặt lý quân ninh hơi trắng đang chuẩn bị vận chuyển công pháp liều chết chiến một trận cùng lão giả kia lão giả áo đen lại đột nhiên thu tay lại đứng chắp tay sắc mặt ngưng trọng nhìn phía trước như lâm đại địch lý quân ninh quay đầu nhìn lại sau lưng thân ảnh tần đình chậm rãi xuất hiện mặt không đổi sắc nhìn lão già áo đen tần đình đi đến trước mặt lý quân ninh nói khẽ ninh nhi ta giúp n g ư ơ i xả giận lý quân ninh nghe vậy đôi mắt đỏ lên suýt nữa đã rơi lệ chỉ cảm thấy ủy khuất cũng không còn tồn tại nữa sắc mặt lão già ngưng trọng trên thân tần đình tản ra cảm giác cực kỳ nguy hiểm lão trầm giọng nói ta từ bỏ vô trần thần ngọc ngươi để ta rời đi thế nào tần đình cười nhạo một tiếng ư ớ c hiếp nữ nhân của ta còn muốn chạy thoát ừ tiền bối n g ư ơ i sống lâu như thế là vô ích sao sắc mặt lão già âm trầm như nước cả giận nói tiểu bối thời điểm lão phu càn quét phong vân không biết ngươi còn đang ở chỗ nào đâu khí thế phóng ra như sóng biển cuốn về bốn phương tám hướng ép cho từng mảnh rừng rậm ngã xuống ngọn cao cũng bị cỗ khí thế này san phẳng không ít tu sĩ bị cỗ khí thế này kinh động từ bốn phương tám hướng chạy đến tìm t ò a hư thực là huyền thiên thánh tử lão già áo đen kia là ai ông trời của ta cỗ khí thế này quả là hủy thiên diệt địa lão già này tu vi cao không tưởng nổi khí tức vô cùng cuồng bạo dị thường cường hoành cho dù bị huyền đô tiên vực áp chế ở c à n h giới thần thông tu vi của hắn vẫn sâu không lường được lão già áo đen cười nói ta ở huyền đô tiên vực đã bảy ngàn năm ngày ngày được linh khí của huyền đô tiên vực ôn dưỡng tu vi của ta vô cùng hùng hậu pháp lực của ta không chút tỉ vết đám người nghe vậy đều kinh hãi dị thường lão quái sống bảy ngàn năm quả thật lão già áo đen đã tu luyện bảy ngàn năm trong huyền đô tiên vực rèn luyện c à n h giới thần thông bảy ngàn năm khiến tu vi của lão cực kỳ vững chắc hùng hậu nếu như nói tu vi của kẻ khác là một thùng nước vậy tu vi của lão chính là một thùng bùn mặc dù tu vi đều là một thùng nhưng nặng hơn kẻ khác không biết gấp bao nhiêu lần thậm chí tu vi của lão còn hùng hậu hơn cả nguyên thủy thánh tử t ầ n đình nghe thấy lão già này đã tu hành bảy ngàn năm trong huyền đô tiên vực ánh mắt lộ vẻ kinh hãi sau đó lập tức lắc đầu cười nói tiền bối một ngón tay của ta có thể đè chết tám người như ngươi